Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một loạt nhãn kim trên báo, trình biết là sẽ chẳng báo lại kết quả gì, nhưng vẫn làm để đợi ánh náy luân tâm. Bên chàng Mỹ sống nhởn như thoải mái, tình ngành của dục nếu còn sót lại trong trí mỹ, chắc chỉ là cái tên mờ nhạt của một kỷ niệm không đáng nhớ. Ở phòng tắm ra mỹ mập bộ đồ trắng mỏng tầng vải mang theo từ Việt Nam, tóc nàng bới cao lấm tấm vài giọt nước ở sau gáy, nàng đến bên giường chỉnh và bảo: Cũng không có bác sĩ nào chữa được cả đâu Phải chữa theo lối Việt Nam mới hết được Trình ngồi dậy kéo chăn đắp ngang bụng và nói Lối Việt Nam là lối gì? Mỹ nhấn mạnh Bây giờ anh đi tắm đi Tắm nước thật nóng ấy. Tôi nấu nước cho anh xong Trình ngờ vực Sông là làm sao? Mỹ giải thích à, Nước nấu với lại lá ngải này cứu này, Gừng hoặc xả này. Rồi thì anh cười hết quần áo ra Chùm mền ngồi bên cạnh nấu nước rôi Trình trợn mắt ngắt lời Cười hết quần áo à Mỹ cười giòn Anh sợ phòng à Cười hết quần áo nhưng ngồi bên cạnh chứ tôi có bắt anh nhảy vào nồi nước sôi đâu Mỹ lôi tay Trình và lại rục Anh cứ đi tắm đi đã rồi tính sau Nếu anh sợ xong thì tôi cạo gió cho cũng được Mỹ vào phòng tắm Vạn nước nóng đầy bồn rồi đẩy Trình vào ngâm trong đó Nàng bắt sẵn nồi nước nóng và một nồi cháo nóng Trong khi đó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 Bốn năm sau nàng lấy con trai một ông chủ ghe để vượt biển Người chồng ấy lâm bệnh gửi sát tại Mã Lai Qua đến Mỹ nàng đi thêm bước nữa Nhưng cái mảnh sát phu chưa dứt Anh chồng thứ ba chỉ thọ được hai năm bên nàng Lệ dung chán đời chỉ mặc toàn đồ đen Và chẳng tha thiết làm ăn gì nữa Nàng bắt đầu làm thơ gom góp lại được gần 100 bài Có người gã gẫm nàng xuất bản tập thơ để đời Nàng nhận lời và giao cho họ